Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ghi phong lưu lại Ý của cậu là lôi thiệu đình tôi Chỉ đủ tư cách xứng với phụ nữ phong lưu Lông mày bên phải nhảy lên Về mặt lôi thiệu đình hiện lên khó chịu Tôi không thể xứng với thiên kim danh môn có khí chất sao Nữ nhân phong lưu là nữ nhân phong lưu Không có gánh Lông mày bên phải nhảy lên Về mặt lôi thiệu đình hiện lên khó chịu Tôi không thể xứng với thiên kim danh môn có khí chất sao Nữ nhân phong lưu là nữ nhân phong lưu Không có gánh nặng tình cảm Không giống như lôi tổng sao Nếu muốn có một thiên kim tiểu thư Xứng với lôi tổng Sợ rằng sẽ bị lôi tổng dọa cho trai Lấy hiểu biết của anh Và tất cả nhân viên ở dưới Lôi tổng luôn luôn không gánh trách nhiệm tình cảm Nếu nhìn nhau vừa mắt Thì sẽ lôi tới với nhau mấy tuần lễ Một khi không còn nhiệt tình Sẽ tự nhiên phát tay, say goodbye Đây chính là phong cách của kẻ phong lưu lôi tổng Đó chính là cách sống của tôi Giọng đói hơi đề cao Lôi thiệu đình lần đầu tiên nghiêm túc nhìn kỹ lại tình cảm của mình ừ, đúng vậy Vẻ mặt A trạch rất nghiêm túc Không hề giống như đang nói đùa Mặt lôi thiệu đình nặng nề suy nghĩ Trước kia anh không nói chuyện tình cảm Là vì không có ý định đó Nên có thể ở với những nữ nhân Đúng vậy Vẻ mặt A trạch rất nghiêm túc Không hề giống như đang nói đùa Mặt lôi tiệu đình nặng nề suy nghĩ. Trước kia anh không nói chuyện tình cảm là vì không có ý định đó nên có thể ở với những nữ nhân không muốn bị tình cảm giảng buộc như anh. Nhưng 4 năm trước sau khi ở cùng Hác Tương Lăng cả đêm bóng dáng của cô đã yên vào trong ngực anh khiến anh khắc sâu ấn tượng. Vì vậy sau khi anh trở về Đài Loan mặc dù có quen qua mấy người bạn gái mỗi người đều giống Hác Tương Lăng nhưng đó không phải là cô nên không thể nào khiến nỗi tâm anh nảy lửa luôn luôn là chia tay sau khi gặp Hắc Tương Lăng ở Tokyo một tháng trước anh phát hiện tâm tình của mình đã lặng lẽ thay đổi hiện tại anh đã quyết định nghiêm túc nói chuyện tình cảm không nghỉ phong lưu thêm nữa hiện tại tôi quyết định không đi hộp đêm nữa hơn nữa tôi đã hoàn lương một tháng chẳng lẽ đến bây giờ mọi người vẫn cho tôi là kẻ phong lưu sao ảnh mắt sắc sảo quét một vòng qua phòng làm việc đều cùng nhau hưởng ứng nói Nghe những lời phê bình này Trả lôi tiểu đình chảy xuống một đống vạch đen Khóe mắt có quắp mấy cái Cái xx ấy Hình tượng của anh cứ xuống cấp như vậy Trong mắt người khác Anh không phải là người đàn ông trung tình Cho nên không thể xứng với thiên kim tiểu thư gia giáo Thôi Những người đàn ông không biết cái gì này Không hiểu tâm tư của anh Thì anh cũng không thèm chấp nhật với bọn họ Lôi tiểu đình âm thầm Hưng lấy bị thương Đen mặt mở cửa vào trong phòng làm việc Lồi tổng, rồi cuộc buổi tối có đi không? Không phải đi hộp đêm uống rượu tan gái luôn luôn là truyền thống của công ty hay sao? Không đi nhìn máy quen một chút cũng quá xin lỗi bọn đàn ông là việc gian khổ trong công ty một tuần lễ rồi. Muốn đi thì tự mình đi bắt đầu từ bây giờ đừng đến phiền tôi. Tiếng cầm thét là câu trả lời của anh. Nặng nể đóng mạnh cánh cửa một tiếng ngăn cách đám đàn ông kia bên ngoài. Người bên ngoài dững sờ. Cậu thôi làm trò đi, đừng đến phiền tôi. Cậu khi chất xuất chúng kia khiến lôi thiệu đỉnh muốn thổ huyết. Đưa tay nhấn mạnh bên chán, anh hoàn toàn đưa tin mạnh trạch luân báo cáo vào tay này ra tay kia. Đường điện thoại nơi bộ lại kêu lên lần nữa. Lôi tổng, tôi nói thật, không phải đùa giỡn anh đâu. Vị tiểu thư này rất giống thiên kim danh môn. Tôi cũng không có đùa giỡn với cậu. Cậu dám làm phiền tôi lần nữa, tôi sẽ để cậu ở lại. Tăng ca cùng tôi Hiện tại lôi thiệu đình không có chút tâm tình đùa dỡ nào cả Chặn đứt đường dây nội bộ Sang mặt của anh khó coi tới cực điểm Quả nhiên uy hiếp có hiệu quả Đường điện thoại nội bộ không hề vang lên nữa Trong phòng làm việc lại khôi phục yên tĩnh Nhưng sự yên tĩnh này Lại khiến lôi thiệu đình bắt đầu phiền não Ý định làm việc bị cắt đứt thân thể cao lớn của anh đứng dậy Từ trên ghế ra Xài bước lượn quanh bàn rộng lớn phiền não gai gãi tóc đen thuốc giải buồn cốc cốc vừa mới quát đối phương xong lại có người không sợ chết tới gõ cửa những tên đàn ông ngại sống lâu này xem ra không giáo huấn dạy dỗ bọn họ bọn họ sẽ không nghe lời thân thể cao lớn xoay một cái lội tiểu đình tức giận đùng đùng đi về phía cửa tay phải cầm lấy khóa cửa mạnh mẽ mở ra họ mạch kia cậu có phải tràn sống rồi hay không bảo cậu đừng đến phiền tôi nữa cậu còn dám tới tìm chết ạ nước miếng tức giận phun, mạng trạch loan đứng ở cửa ngoài vừa đúng bị mắng, ách, lồi tổng, nhưng thật sự có một vị tiểu thư rất có khí chất, chỉ danh muốn tìm anh, anh thật sự không định gặp vị hắc tiểu thư đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.